xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trên kênh em xin định soạn official trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một series mới của tác giả như quỳnh series dòng máu của q u ỷ trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập một qua phần diễn đọc của định soạn nam là một cậu thanh niên mười bảy tuổi sống tại một khu nhà ổ chuột dưới gầm cầu long biên cuộc sống của nam ngay từ nhỏ thường xuyên chứng kiến nhóm những người tranh cướp địa bàn rồi đâm thầy chém mướn địa điểm khu nam ở cũng là vấn đề tệ nạn nam là con một trong một gia đình không mấy hạnh phúc bố nam thường ngày nghiện dịu ông cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt đến khi xây khướt mới quay trở về nhà tuổi thơ của nam gắn liền với những trận đòn nhử từ có một lần khi đó nam vừa vào học cấp ba ngày hôm đó nam cùng đám bạn của mình có đi ăn đ i ê n hoan tại một nhà người bạn tên huy hôm đó vì mải chơi cho nên nam về nhà khá muộn ông khương chính là bố của nam dùng chai rượu đập vào đầu của cậu hệ quả là nam bị vỡ sọ não phải vào viện cấp cứu bác sĩ còn nói nếu như lực đập mạnh hơn một chút thì mảnh thủy tinh đâm vào não của nam nếu như chuyện đó xảy ra tính mạng của nam không giữ nổi tưởng rằng sau biến cố đó khiến cho ông khương bố nam suy nghĩ mà tỉnh ngộ thế nhưng không ông khương vẫn chứng nào thực nó ông đi nhậu nhẹt cả ngày về đến nhà ông lôi mẹ nam ra đánh nếu như nam có ở đó thì ông ta cũng lao vào mà đánh luôn mẹ của nam vì lo cho con nên mỗi lần ông khương đòi đánh nam bà liền l ô u mấy ông và đuổi ra bên ngoài cả ngày những trận đòn của mẹ con nam ngày càng nhiều đã có lần nam muốn đưa mẹ của mình đi nơi khác bỏ lại người đàn ông tệ bà ki a vì phần mẹ của nam tên là xuân bà xuân thường ngày làm việc b ớ c vác cho mấy quầy hoa quả ở ngoài chợ tiền công ít ỏi bà để cho nam đóng học một phần lo trang trải cho gia đình nhưng rồi đa phần số tiền bà kiếm được đều bị ông khương lấy đi để phục vụ cho những bữa nhậu nhẹt của ông ta có những lần nam thương mẹ mà muốn nghỉ học thế nhưng bà xuân nhất quyết không cho đ ố i với bà chỉ có việc học mới có thể giúp gia đình của bà thoát khổ nam vì thức mẹ nên cố gắng chăm chỉ cả lúc nào cũng đứng nhất nhì trong lớp tôi hôm đó sau bữa cơm tối nam ngồi trước bàn học đột nhiên đập bên ngoài có tiếng lèm bèm của ông khương bà xuân tiền đâu đưa đây bà xuân đang ngồi bên chiếc ghế gọt m ấ y quả táo dập mà chủ thuê cho buổi sáng thế ông khương về bà liền đi ra ông lại s a y khướt rồi đấy à Là được rồi. Học vừa nói ông khương vừa thò tay lục xoát người của bà để tay ông khương ra bà xuân bảo tiền nào ngày nào ông cũng đòi tiền tôi l ậ sau tôi làm gì còn đồng nào mà ông tìm chứ lão khương chỉ tay vào mặt bà xuân rồi quát tiền mày đi làm chứ còn tiền nào tiền công ngày hôm nay của mày đâu tiền của mày đi làm hôm nay đâu khôn hồn móc ra đây không thật đập bỏ mẹ mày bây giờ vừa nói lão khương vừa chỉ tay vào mặt của bà xuân mà đe dọa bà xuân khổ sở bảo tôi đã nói với ông là tôi không có tiền tại sao ông không tin tôi tiền tôi đóng học kỳ mới cho thằng nam ông làm bố cái kiểu gì vậy chả nghe tiền học của con ông cũng đòi lấy ông khương sẵn hơi mèn trong người cho nên ông bắt đầu dồn lên máu lên não ông khương đánh mắt lý trí h g ấ t văng bà xuân có một p i n sau cô hất văng của bà xuân cả người bà ngã xuống đất đầu của bà đánh bốp xuống nền nhà đi về phía tủ đồ lão khương l ù n g sục tìm kiếm cho đến khi lão lấy ra một cái t ư i bóng nhỏ cầm số tiền trong t ư i bóng lão đi đến trước mặt bà xuân rồi chửi bới còn mẹ mày mày dám giấu tiền sau lưng ông mày giấu tiền cho thằng nào bố đập chết mày mẹ cái con đĩ dám giấu tiền bố mày cho dai lão khương lấy chiếc gậy bên nhà mà nhắm bà xuân đập túi bụi vừa đỡ từng đòn đánh của lão khương bà xuân vừa mếu m á u ông ơi không được đâu đây là tiền học của con đấy ông lấy rồi thì nó học hành sao hả ông học này học làm cái chó gì cho tốn tiền hả bảo nó nghỉ học ở nhà đi để kiếm tiền cho tao lão khương xin. Xin lai của con, tương lai của các gia đình này đấy.、Lão、khường này Lão quắc mắt nhìn bàn xuân lão giơ chân đập vào người của bà khiến bà bị văng ra đằng sau ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách l ã o k h ư ờ n g lao người ra bên ngoài trong nhà thằng nam thấy mẹ bị đánh thì liền chạy ra ôm bà xuân đỡ dậy lo lắng mẹ không sao chứ ông ta đánh mẹ có đau không khổ thân con thôi tiền học của con m ã i mẹ sẽ đi vay con đừng lo nghĩ ảnh hưởng đến việc học hành n ằ m hành tây nắm chặt nó chỉ tức là không thể đánh chết người đàn ông kia ông ta dù gì cũng là bố của nó dò máu đang chảy trong người của nó chính là máu của ông ta năm n ữ bà xuân ngồi lên ghế đã đắn đo một hồi rồi thở dài mẹ à hay là con nghỉ học con ở nhà kiếm tiền phụ mẹ đi như thế ông ấy sẽ có tiền uống rượu mẹ con mình không bị đánh không được không những học mà phải học thật giỏi sau này công việc ổn định cuộc sống của con mới tốt hơn con biết không con mà nghỉ học là mẹ từ từ chết ngay đó dạ con không nghỉ học nữa mẹ đừng chết mẹ chết rồi con biết phải sống sau đây nam gục đầu ôm lấy bà xuân v à trong lòng của nó nghiện lên những suy nghĩ hẫn lộn bên ngoài trời bóng ráng của lão khương lao đi trong mưa lao đi đến quán rượu mà mọi ngày lão thường ngồi thế lão khương b ụ yên chủ quán đi ra hồ h ờ i bác khương hả hôm nay à, qua bên nhà em muộn thế muộn sớm thì liên quan mẹ gì l ấ y cho tôi chơi rượu cùng mấy món nhậu để hôm nay thằng này đầy tiền ạ c ó gì món cứ ngon ra đây nói xong lão khương lấy số tiền trong túi đập xuống bàn m ộ yên thấy tiền sáng mắt mụ bảo bác khương mà không có tiền ai ở đây có tiền t h ì hôm nay bác ăn gì đem báo bếp làm nào có cái gì ngon thì mang hết k h ỏ phải gọi mụ yên ghi tạm vật tờ giấy cho lão mấy món rồi đi thẳng vào trong đi vào trong bếp mụ yên đi đến đập tay vào vai của lão tứ chồng mình thằng cha cương hôm nay làm cái gì lấy đâu ra mấy triệu đấy ông làm cho lão mấy món đi chỗ nữa lão uống say á tôi kê thêm vài món nữa cây l ô n đ ó vợ chồng mình kiếm thêm được ít thôi nhớ làm nhanh lên để tôi mang rượu ra chú chá lão tứ nghe vợ nói như vậy thì cười r i n rào lão mang đồ r a bên ngoài bếp rồi bắt đầu xào xáo ở bên ngoài tiếng mù yên lại vui vẻ vang lên ở quanh cái khu chợ long bên này ai mà c h ẳ n g biết lão khương trước giờ nổi tiếng nát rượu cái loài như lão thì lấy đâu ra tiền lão cầm mấy triệu như vậy một lần cướp tiền của vợ không thì cũng trộm cắp c h ỉ kinh ngữ lão thì một c á c h cũng chẳng có từ hôm đó lão khương uống nhiều lắm lại uống đến khi cả người của lão say thì mới bắt đầu đi về đoạn đường từ quán nhậu về nhà lão khương ngắn lắm chỉ đầu đó khoảng vài trăm mét nhưng rồi lão khương cứ đi bên này vẹo qua bên kia mãi cho về đến nhà bóng dáng của lão khương đi dưới bên chân cầu long biên đột nhiên bên tay của lão có một điệu cười vang lên lão k h ư ờ n g nghe thấy có tiếng cười thì ngứa tai lão ngó nhìn chung quanh để xem tiếng cười phát ra từ đâu cho đến khi lão nhìn thấy có bóng người ngồi vắt vèo trên cột sắt thì liền chỉ ta lên rồi chửi lão già lão cười c á i con mẹ gì hả có tin đập cho một lão một trận không à lão k h ư ờ n g nói xong thì điều cười kia lại càng p h a n g lên to hơn lão k h ư ờ n g lúc này bị điều cười kia làm cho điên máu lão cười xuống túng viên gạch nhắm vào người kia mà ném tới thế nhưng mà khi lão vừa ném viên gạch thì đột nhiên bóng người kia xuất hiện ngay trước mặt của lão gương mặt kia dần lộ dần lão khương kinh hãi hai mắt trợn ngược lên kinh hãi miệng mấp máy cầm n ó i được nên lời viên gạch trên tay của lão theo đó rơi xuống đất cả người của lão bất động mãi lúc sau bên t a y của lão khương một giọng nói khẳng khẳng vang lên đi về nhà lão khương quay người bước đi dáng vẻ ngất n g ư ờ n g s i ê u vẹo không còn nữa thay vào đó lão đi rất nhanh lão đi một mạch về căn nhà lụp xụp của mình c ư ơ n g m ạ n h của lão khương lúc này giống như một con người khác ánh mắt của lão s ắ c l ạ n h c ù n g với đó là miệng của lão không ngừng lẩm bẩm t à o d i ế t t à o d i ế t vừa nói lão vừa đi thật nhanh nhìn về căn nhà tối lão khương nhẹ nhàng tiến vào trong nhà bà xuân vì bị mất tiền cho nên vẫn còn chưa ngủ được bà nằm trên giường quay ngang quay dọc đợi lão chồng về nghe thấy tiếng mở cửa vang lên bà xuân vội vàng ngồi dậy bà đi ra bật điện rồi nhìn lão khương rồi lên tiếng ông đây rồi tiền của tôi đâu ông nói đi tiền của tôi đâu bà xuân đưa tay túm lấy cổ của ông khương mà lên tiếng hỏi bà xuân vì quá suy nghĩ đến số tiền mà không hề nhận ra sự khác lạ của chồng thế bà xuân túm cổ của mình ông khương hai mắt đ ú c bấy giờ trượn trừng cả lên tóm lấy tay của bà xuân ông khương vận n g ư ợ c qua một bên bà xuân còn đang chửi bới thì nhăn mặt đau đớn bà dùng tay còn lại đập v ỏ tay ông khương rồi bảo bỏ tôi ra đau ông bỏ tôi ra l ã o khương tay bóp ngày càng c h ặ t cảm giác như có thể bóp nát tay của bà xuân bất cứ lúc nào rằng của lão nghiến đền kèn k ế t lão nhìn bà xuân rồi gần giọng mày bảo ai bỏ tay mày coi thường tao hả mày coi thường tao vì tao không kém ra tiền vì tao bất tài vô dụng phải không vừa nói lão khương vừa vận tay khỏe hơn lão bẻ tay bà xuân ra phía sau đánh cốp cánh tay của bà xuân bị bẻ quật qua một bên c h o vết i c ã y có sưng chọc cả ra bên ngoài bà xuân h ế t lên đầu đ ứ n g lão khương lúc này như hóa điên hóa dại lão không còn giữ được lý trí lão nhìn bà xuân rồi cười lớn mày hỏi tiền ở đâu tiền đây tiền trong b ụ m t a o để mày lấy đi lão khương quệt sằng túm con dao v e p h ầ y trước mặt bà xuân cảm giác được nguy hiểm bà nén cơn đau ông làm sao đấy ông khương cả tỉnh lại đi ông có phải là ông khương không tao à ta không phải chồng mày ta tới đây là để giải thoát cho mẹ con mày vừa nói đến đây lão khương được c o n rào sáng n ó n g lên cao đâm một nhát vào bụng của bà xuân sau nhát đầm bà xuân gào lên đau đớn t a ằ n ằ m ngồi trong phòng bị tính ngét của bà xuân làm cho giật mình tỉnh dậy nó vội vàng chạy ra bên ngoài thì cảnh tượng trước mắt khiến cả người của nó đứng n g c lại trước mắt của nó chính là bố nó đang dùng dao đâm nhiều nhát vào người của mẹ cơn sốc khiến cho nam không biết bản thân phải làm gì tiếp theo nhưng rồi chính vào lúc nó đang lưỡng đợi nhất thì lão cương quay sang nhìn nó bà xuân lúc này chỉ còn chút hơi tàn bà đưa tay nhìn về phía của nam rồi nói bằng giọng yếu ớt chạy chạy đi con giọng nói của bà xuân khiến cho nam giật mình nó muốn lao về phía ông khương để sống chết nhưng không được bà xuân mẹ của nó đang cố gắng dùng chút hơi tàn với tay sang hiệu cho nó chạy đi bóng của lão khương tay cầm con r à o đang tiến đến gần chỗ của nam đột nhiên bên t a y của nam có một giọng nó già nua còn đứng đó làm gì mau chạy đi giọng nói của bà cụ khiến cho nam giật mình quay sang bên cạnh nó lúc này chính là một bà cụ khoảng tuổi ngoài bảy mươi bà cụ cầm tay của nam kéo đi thật nhanh sau lưng nó bà xuân lúc này chính thức t ắ t thở hai mắt của bà xuân chuyện ngược nhìn theo bóng lưng của người con trai chạy càng xa vừa chạy thằng nam không ngừng xiết chặt tay nước mắt của nó bắt đầu chảy xuống nó chỉ hận hận là không thể cứu được mẹ của mình thằng nam chạy đi một đoạn xa đến khi nó không thấy lão hưng đuổi theo mình nữa thì dừng lại nơi ngồi b ệ t xuống đất mà khóc lên thật to tiếng khóc của nó như xé toạc cả cụ họng bà cụ nhìn nó không nói câu nào bà ngồi xuống bên cạnh nó để cho nó lên đùi của bà mà khóc thằng nam cũng chẳng biết nó khóc bao lâu chỉ biết là nó khóc một hồi thì mệt mà ngất đi chúng mày dám coi thường tao chúng mày phản bội tao tao giết chúng mày giết chúng mày từng đứa một lão khương giống như một người vô hồn lão đuổi theo nam không được thì liền quay trở về nhà lão đi đến ngồi xuống bên cạnh s á c bà xuân sau đó thì lão dùng con dao c h ồ n g thẳng vào mắt của bà xuân nó khoét ra lão khương được con người trắng ẩn đầy máu men lên mồm nhai ngấu nghiến v ợ a ăn lão vừa tấm tắc khen ngon lão khương ngăn hết h à i con mắt rồi lại chuyển coi nhìn bà xuân lão cắt t ư ợ n g miếng thịt trên người của bà đưa lên mồm nhai tóp tép cứ như vậy lão ngồi đó ăn sắc của bà xuân hết miếng này đến miếng khác quay sang chỗ cầm bàn lão lấy chai rượu rồi đưa lên mồm uống ẩ n ực bản thân của lão lúc này đã không còn là lão khương của thằng ngày đâu nữa đây đây là đâu sáng ngày hôm sau tỉnh dậy nam thấy mình đang nằm trong căn phòng nam giật mình từ bên ngoài có bóng dáng của bà cụ đi đến mà lo lắng nhìn nam cháu dậy rồi đấy ngà an tâm bắt cháu đi cho lại sức nam nghìn bà cụ rồi hỏi bà là ai sao cháu lại ở đây cháu không nhớ gì sao c h u y đêm qua ở nhà cháu cháu không nhớ gì đầu của nam lúc bấy giờ trở nên nhớ leo mọi chuyện nằm không ngừng đầm bầm mẹ mẹ t ô i nói đến đây thì nam lao người ra khỏi giường chạy ra bên ngoài bà cụ thấy nam như vậy thì cố gắng gọi lại này cháu không ở lại an bắt cháu cho lại sức hai tay của nam lúc bấy giờ như đã ù đi nam lao người thật nhanh về phía bên ngoài nam chạy thẳng một mạnh về khu nhà của mình gần về đến nơi nam thấy mọi người tụ tập kính bên ngoài trước cửa căn nhà xe cứu thương xe cảnh sát đầu k í n quanh người từ bên trong nhà bố của nam bị áp giải ra bên ngoài thế nam lão hường mếu máo rồi khóc bố bố xin lỗi xin lỗi hai mẹ con nam nhìn lão k hương bằng ánh mắt đầy căm phẫn nam không trả lời cậu lau người chạy vào bên trong sắc c ở bờ u â n lúc này cả người bị khoét nham nhở nhìn hết sức kinh dị nam nào đến muốn ô m lấy sắc của bờ u â n mà khóc thế nhưng cậu bị mấy người công an ngăn lại bà c ô bấy giờ cũng có mặt bà ô m lấy nam rồi bảo được rồi bình tĩnh lại cháu để công an họ điều tra nam quay sang gục đầu vào người của bà cụ khóc nghẹn ngào ngày hôm đó công an điều tra đến chiều tối trả lại sắc của bà xuân về cho gia đình nam vì không có tiền để lo đám tăng cho mẹ cho nên cậu đi dọc theo khu chợ để vay mượn nhưng rồi không một ai trong khu chợ cho vay tiền cả có người thì xua đuổi người thì chửi rủa đánh đập mặc dù bị người đời xa lánh nhưng nam vẫn cố gắng vì hy vọng có thể có tiền mua cho mẹ một chiếc quan tài cháu xin cô Sẽ、sì、c h c cho cháu vay tiền mua quan tài cho mẹ cháu mẹ cháu trước giờ vẫn thuê cho cô mà c h ẳ nhẽ g n cô không có chút lòng thương nào với mẹ cháu cháu chỉ vay thôi cháu vay rồi cháu sẽ làm cháu trả lại cô đứng trước mặt của nam chính là m ộ giang m ộ giang là chủ cũ chỗ làm của bà xuân mụ nhìn thằng nam nhếch miệng cụ bảo ta không có tiền đâu cái thứ như mày cút khỏi nhà tao nhanh lên mẹ mày n g u thì mày chết còn cái thứ danh con nứt mắt ra như mày bao giờ kiếm tiền mà trả lại tao chứ ạ thôi mày cút nhanh đi nằm quỳ xuống bám lấy chân của bộ giang mà cầu xin đối với nó lúc này bà giang là hy vọng cuối cùng của cuộc đời nó vậy nên nó không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy nó quỳ xuống ôm lấy chân của bà giang rồi vào xin bà cháu xin bà thương tình cho cháu vay tiền để l o mài chầy cho mẹ cháu bà giang bấy giờ mới rơi chân đá thằng nam văng ra bên ngoài sau đó quay s a n g chỗ mấy thằng người làm c h ú n g mày kéo nó ra ngoài cho tao đi cái thứ nghèo hèn rách d ư ớ i này dám ôm chân của tao hả từ bên trong hai thằng thanh niên đi xa hai đứa chúng nó đậm vào nam một trận sau đó chúng nó kéo luôn nằm ra bên ngoài nhìn về phía người đàn bà bằng tình bằng nghĩa hai mắt của nam lúc này đỏ khay nó chỉ hận không thể băm vằm đám người này thành t r o m mảnh nằm q u a y người bỏ đi nó đi thẳng một mạch về nhà t h ấ y trong nhà có ánh đèn nó vội vàng chạy vào trong ngồi trong nhà bên c ạ n h sắc của mẹ nam chính là bà cụ hôm trước thấy thằng nam về bà cụ liền bảo cháu đi đâu mà từ sáng đến giờ m ớ i về mà vào trong thắp hương cho mẹ cháu đi sớm mai mẹ cháu sẽ được chôn ngoài nghĩa địa bà cụ vừa nói vừa quay sang liếc nhìn chiếc quan tài bên cạnh nằm thấy chiếc quan tài thì ngạc nhiên nó nhìn bà cụ rồi hỏi bà tại sao ở đây lại có chiếc quan tài như vậy bà cụ liền thở dài chiếc quan tài này ta vốn là để sắm cho mình cuộc đời của ta không có người thân thích vậy nên hậu sự cũng phải tự mình chuẩn bị trước bây giờ mẹ cháu thế này thì cứ dùng tạm của bà cũng được sau này cháu có tiền cháu lại mua cho bà là được rồi nam nhìn bà cụ trước mặt mà không giấu nổi xúc động nàng lao đến ôm chầm đến người của bà mà khóc thút thít bà tốt với cháu quá sau này cháu sẽ trả lại cho bà trả lại tất cả mọi thứ cho bà cháu hận tất cả mọi người hận cả thế giới này đã quay đừng với cháu bà cụ thở dài tê tê vuốt ve đầu của nam từ đó bà cụ ở lại nhà cùng nam tiền giúp nó việc trông c o i hương hòa nam hồi bên cạnh mẹ của nó nhìn s ắ c bà xuân trong quan tài không c ò n lấy một chiếc áo quan thì buồn lắm nửa đêm bà bên ngoài cửa nhà có cơn gió thổi đến bên ngoài bóng của bà xuân dần dần xuất hiện bà xuân đi đến đứng trước cửa nhà rồi gọi nam nam ơi mẹ là mẹ phải không còn nhớ mẹ lắm sao mẹ lại bỏ con đi như vậy thằng nằm quay sang nhìn vì bà xuân mếu m á u con trai ngoan đừng khóc mẹ đi rồi con ở lại vì tự lo cho mình mẹ rất tự hào vì con nằm chỉ tay vì bà xuân mẹ bỏ con thật sao tất cả tề ông ta chính ông ta cướp mẹ khỏi con con ăn ông ta không được con không được nói vậy như thế là bất hiếu bố của con không phải là ông ấy giết mẹ đâu tất cả là do người khác kẻ đó kẻ đó bà xuân vừa nói đến đó thì đột nhiên ở phía sau bà xuân xuất hiện một bóng người hết sức quái dị ngày này móng vút dài ngoằng cùng với đó là cái trên đầu có hai chiếc s ừ n g dài cong vút bóng người này vòng tay sang bịt miệng của bà xuân rồi kéo phát đi nam thấy vậy thì lao người ra ngoài cửa mà gọi lớn mẹ ơi t h ả mẹ tôi ra mẹ ơi nam gọi lớn rồi giật mình tỉnh dậy trên tay của nó bây giờ ướt sũng đi vì nước ngày hôm đó nam cùng bà cụ đưa quan tài của bà xuân ra ngoài nghĩa địa chính quyền biết hoàn cảnh nam thuộc diện đặc biệt khó khăn lại không thể đưa sắc người vất vườn ở bên ngoài được cho nên cắt cho nó một suất để chôn cất bà sau khi lo xong công việc của bà xuân nằm quay trở về nhà tâm trạng của nó bây giờ đã ổn định khá nhiều bà cụ ngồi cạnh thằng nam lên tiếng hỏi bây giờ cháu định làm gì tiếp theo cháu có đi học nữa không cháu không đi học nữa đâu bà ơi cháu bây giờ bố thì đi tù mẹ thì chết t học hành làm gì nữa hả bà mà cô đi học ai bỏ tiền ra để cho cháu học chứ thế rồi như sớm nha chuyện gì nam liền lên tiếng hỏi bà cụ mấy hôm nay cháu nhiều chuyện xảy ra quá vẫn chưa hỏi tên bà bà tên là gì hả bà tên là ngọc bà ơi cháu đ ị n h hỏi bà chuyện này không biết bà con đ ồ n g ý không cháu hỏi đi cho t h ư bà nói bà không có con cháu thì từ bây giờ cháu làm cháu của bà nhé sau này cháu sẽ lo cho bà à được tất nhiên là được cháu trai của bà sau ngày đó nam bắt đầu đi ra bên ngoài chính thức bắt đầu con đường mới của bản thân nam lao vào tất cả những công việc mà nó được người ta thuê mướn thế rồi thời gian cứ như vậy trôi qua từ ngày bà xuân mất đến giờ cũng đã được 5 năm năm n a m đ ố c này đã trở thành một con người khác không còn là một thằng nam yếu đuối bị mọi người bắt nạt như khi xưa này mô già hôm nay trả tiền bảo cây cho tụi này đây n a m dẫn theo bốn tên xăm chỗ đi đến một quán bán hàng mà chừng m ấ t hỏi người đàn bà bên trong t h ấ y nam thì vội vàng chạy ra người đàn bà sợ đến xanh c ả mặt run rẩy cậu nam à, à tôi xin cậu thư thư cho nhà tôi ít hôm Giờ này v i ệ c kinh doanh nhà tôi ế ẩm quá xin cậu thư cho tôi nói cho b ụ biết thêm hai ngày nữa nếu như sau hai ngày b ụ không có tiền cho đám này thì lúc đó b ụ tự khắc dồn đồ cút khỏi đây biết chưa c h ú mày đi bóng của nam cùng với mấy thằng đàn em quay người đi sang các quầy hàng khác sau năm năm vật lộn bên ngoài nam lúc này đã là đàn em đắc lực trong một thằng cũ vọ tên là thắng thắng cũ vọ chính là đại ca trên bào cây chợ long biên ngoài làm bào cây ở đây thắng cứu võ còn làm thêm nhiều mảng khác như khách sạn quán bar đi đ i ể m karaoke massage tất cả lão đều nhúng tay tham gia nhắc đến ngày nam được trở thành người của thắng cứu võ chính là câu chuyện xảy ra cách đây ba năm về trước khi đó nam còn đang là thằng bốc p h á t l i ề u hêu i ở ngoài chợ long biên hôm đó từ xa có tiếng nhốn nháo vang lên chưa mày chém chết đó đ i từ xa có đám người cầm kiếm đuổi theo một người đàn ông người đàn đồng đó chạy đến chỗ của nam đang đứng vấp chân ngã nhào đám người kia vừa cầm dao chém tới thì đột nhiên làm lao đền đỡ cho người đàn ông một cái chí mạng v h ả i chém như muốn xé toạc lưng của nam cảm giác đầu nhói h i ệ n xa nam gục người xuống đè lên người đàn ông công chính vào lúc đó thì một nhóm người khác cầm kiếm chạy đến mọi người trong nhóm người đó chỉ về cho nhóm người này rồi ngét Chú mày đại ca ở kia mà cứ u đại ca chém chết chúng đ ó cho tao t h ế nhóm người kia đến nhóm này liền hô hoán nhau bỏ chạy một vài tên chạy không kịp bị chém chết tại chỗ n g à i đàn ông vòng tay che lưng cho nam rồi sự gọi cậu chạy c h ạ tịch dậy đi chúng mày đưa người này vào bệnh viện cho tao nhanh lên trong nhóm người cơ mật ở đó có một người tên long long lúc này chính là cánh tay đắc lực của thắng cứu vỏ long chạy đến bế thúc nam lên chạy ra bên ngoài ngày hôm đó hậu quả là nam bị khâu hơn ba mươi mũi ở sau lưng nam tỉnh dậy thấy người đàn ông thì liền lên tiếng hỏi ông không sao chứ t á m người kia c h ú n g đâu rồi thế nam đã tỉnh dậy người đàn ông vội vàng đứng dậy sang hiệu cho nam nằm xuống ông bảo t h ô được rồi tạm thời cậu cứ nằm xuống cậu mới bị thương tỉnh dậy không nên cử động mạnh tôi không sao chẳng phải là vẫn còn khỏe mạnh đứng bên cạnh cậu đây sao nam nhìn người đàn ông kia rồi hỏi tiếp ông làm gì để người ta đ ổ i chém như vậy chứ người đàn ông bấy giờ ngồi xuống nhìn nam rồi bắt đầu kỳ lạy t ê n là thắng cưu vỏ chính là cánh tay phải của tuấn đại bàng chú mày làm ở trong chợ long biên chắc ít nhiều nghe qua cách đây mấy hôm anh tuấn bị chúng nó sát hại sau đó hôm nay bọn nó nhân cơ hội tao đi một mình đánh úp k ô n g nhờ chú em mày mà tao được cứu một mạng t a đã tìm hiểu về chú mày rồi cuộc sống của chú mày có vẻ như không được tốt đẹp nếu chú mày không chê thì về đây làm cho anh em tao anh đây có thể đảm bảo sau này cuộc sống của chúng mày thích gì có nó c ô n g kể từ ngày hôm đó nam chính thức trở thành đàn em của thắng cứu võ sau khi trình đốn lại anh em thắng cứu võ tiếp quản lại tất cả công việc kinh doanh làm ăn của tuấn đại bằng t r ở thành người cầm quyền cao nhất tại đây sau này nam cùng thắng cứu võ và đàn em để thành lý băng đảng với đám người ngày trước đã sát hại tuấn đại bàng càng về sau thì nam càng được thắng cứu võ coi trọng chỉ chưa đầy ba năm ngắn ngủi nam đã trở thành cánh tay phải của thắng cứu võ cộng với đó là long hai người trở thành người cầm quyền chỉ dưới thắng cứu võ long hơn n a m năm tuổi vì theo thắng cứu võ từ bé cho nên công việc xã hội long giỏi lắm lúc đầu cũng chính long là người đi cùng chỉ dẫn cho nam càng về sau thì tình cảm của long và nam theo đó ngày càng tiến triển thân thiết đại ca em về rồi mọi chuyện đầu ngoài chợ coi như tháng này em đã giải quyết xong nằm thu xong tiền bảo kê ngoài chợ thì quay trở về báo cáo lại tình hình c ộ n g với đó trên tầng có người con gái đi xuống người con gái là quyên con gái của thắng cứu võ quyên là một người con gái xinh xắn tuy rằng sống trong gia đình làm xã hội nhưng cô lại rất hiền lành và ngoan ngoãn quyên kém năm hai tuổi ngày trước quyên còn học cùng trường với nam đi xuống dưới nhà quyên thấy nam thì liền đi đến ngồi xuống bên cạnh nam vui vẻ nói chuyện anh nam về rồi hả anh đi ra ngoài c ó mệt lắm không thắng cứ vỏ nhìn đứa con gái thì lắc đầu bảo đây con gái lớn rồi có quan tâm gì đến người cha già này đâu bố này con không thương bố thì thương ai chứ bố cứ nói vậy con gái t u ổ i thân quyên mặc dù là người sinh gái nhưng lại không phải là người nam thích đối với nam bây giờ ngoài việc lo cho cuộc sống của mình nam còn phải lo cho bà ngọc người đã dạy nam rất nhiều thứ trong những năm vừa qua cũng nhờ có những thứ bà ngọc dạy nam mới có cuộc sống như bây giờ có t a nạn có người chết rồi mọi người ơi có t a nạn nằm đang trên đường đi về nhà thì ở trước mặt hắn lúc này có người chạy ngược chiều mà hô o á n nam nhìn t h o người kia rồi đập ga đi tiếp ngay trước mặt của nam cách đó không xa xuất hiện một nhóm người đang tụ tập đông lắm n ằ m đi đến gần rồi tấp vào nề đường đ ể ra xem xét tình hình nam thấy có một người đàn bà bị một chiếc xe tải cán ngang qua chết ngay tại chỗ từ xa tiếng còi xe cứu thương cùng với còi xe công an vang lên nhóm người tụ tập nhanh chóng được giải tán nam thấy công an đến thì không tuyệt ở lại hắn quay người ra xe đầm ga phóng đi đi được một đoạn đ ế n nam cảm giác như có ai đó đang nhìn mình hắn nhìn qua gương rồi bắt đầu nói nhà cô theo tôi tới đây làm gì người con gái cầm người bị bết máu trên đầu cô ta dòng máu đỏ không ngừng d ì ra anh đúng là một người c ó t h ể n h ì n thấy ma biết rồi thì cô muốn làm gì tôi không thích bắt nạt người khác cô không sợ người khác bắt nạt mình cô có, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi người con gái rụt rùi khóc nấc cả lên nam thở dài bình thản đập xe phóng đi n a m đi thêm một đoạn thì người con gái kia mới bình tĩnh nói tiếp anh trai tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ nếu như anh có thể giúp tôi tôi sẽ nói cho anh một chuyện việc này có liên quan đến anh nam không thèm lích đến người con gái một cái được rồi cô nói đi cô muốn tôi giúp việc gì tôi muốn anh giúp tôi việc này tôi vốn là một người từ tỉnh khác lên hà nội làm ăn tôi còn một người mẹ già cùng một người cha già ở dưới quê nhiều năm qua ở hà nội tôi cũng có cất đi cho mình được một số tiền anh đến địa chỉ này sau đó mang giúp tôi số vàng đó về đưa cho bố mẹ của tôi bảo với họ rằng con gái bất hiếu xin lỗi vì không thể chăm sóc được họ năm n h ì n người con gái này hắn nhớ lại quá khứ đau thương của mình chỉ khác là người mất đi không phải là hắn mà chính là người mẹ của hắn n ă m đ i ệ n thầu dài từng là chuyện gì được rồi chuyện này thì tôi nhận lời ngày mai tôi dành tôi sẽ qua đó nếu ngày mai có thể gặp được bố mẹ cô ở hà nội tôi sẽ đưa cho họ nếu không tôi sẽ về tận nhà cô để đưa như vậy được chứ được cảm ơn anh nhiều lắm có gì mà cảm ơn việc có thể làm được tôi sẽ làm nếu không có chuyện gì cô có thể đi được rồi người con gái nhìn nam rồi lại hỏi anh không muốn hỏi tôi chuyện sắp sửa xảy đến không cần cuộc đời thằng nam này có chuyện gì mà chưa từng trải qua việc gì đến cứ đến không cần phải né tránh nằm gì n g à y con gái ngày n a m nói thì hiểu được vấn đề cô bảo tôi biết anh là người không quan tâm đến ngày mai nhưng thứ phép cho tôi nói sau này rất gần thôi anh gặp phải một chuyện tôi mong rằng hôm đó anh sẽ không đi nếu không mọi chuyện sẽ khiến anh phải hối hận thêm nữa tôi biết rồi cảm ơn vì đã nhắc nhở n a m nói xong thì đậm ga phóng xe đi người con gái cũng theo đó mà biến mất chiếc ô tô đi thẳng về khu nhà dưới chân cầu long biên căn nhà nhỏ lụp sụp khi trước tới giờ đã được xây to cao đến năm tầng n a m đánh chiếc xe đậu vào bên dưới nhà rồi đi ra mở cửa từ trong nhà bà cụ ngọc lúc này tóc đã bặc trắng cả đầu bà đi ra nhìn nam rồi k ế t tiếng hỏi nam về rồi hả con sao hôm nay lại về sớm vậy nằm để đến bên cửa đỡ bà ngọc rồi vui vẻ c o n về rồi hôm nay con về sớm để đưa bà đi chơi sau này công việc con nhiều quá không dành thời gian cho bà được bà không buồn chứ không tất nhiên là không nhưng mà con công việc bận như thế nào thì bận nhưng việc tu luyện học pháp thì vẫn phải hoàn thành tất biết chưa công việc của con đã không đạt được tốt đẹp thì mình phải lấy phần âm để bù vào việc phần dương cân biết rồi con sẽ chăm chỉ tập luyện bây giờ bà vào nhà thay bộ quần áo đẹp đi con đưa bà đi chơi nam đưa bà ngọc về phòng rồi quay đi về phòng khách c ư n g lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên t h ế thằng hùng đ á n h em c ù n g mình gọi nam l i ề n đưa máy lên nghe mày gọi anh có việc gì vậy anh nam à ở quán b à có mấy thằng nó vào quầy phá đã anh bây giờ không có ở đây em gọi điện để hỏi anh xử lý xem thế nào chúng mày đập chết mẹ nó đi cho tao nói xong nam tắp điện thoại rồi n h ắ m đ ê n trên ghế phía sau nam bà cụ ngọc lúc này ra đến nơi bà hỏi s a thế con có chuyện gì mà vừa về đến nhà đã chết với sống thế nam quay sang nhìn bà cụ ngọc anh cố gắng tỏ ra không có chuyện gì vui vẻ bảo dạ không có gì đâu mấy thằng nó đến quán bar của con quậy phá coi cho người t ấ m g cổ chúng ra ngoài chúng nó quậy phá thì đuổi đi thôi đừng đánh đập hiểu không mình làm gì thì làm cũng phải để đức sau này con bà n ă m này nam nghe không dưới trong lần câu nói này của bà hắn liền mỉm cười rồi bảo con biết rồi thì bây giờ con đưa bà ra xe hai bà con mình đi c h ơ i nhé nam cùng bà cụ ngọc lên xe rồi rời đi từ hôm đó t i ề n đường nam đi đến địa chỉ của người con gái kia để lấy đồ giúp cô sau đó thì nam đưa cho bà cụ ngọc đi ăn rồi quay trở về nhà vợ về đến nhà điện thoại của nam đ i ệ n vang lên là thằng hùng gọi nam liền bấm máy ta đây có chuyện gì anh nam à nhóm của thằng hải nghẹo qua đây đánh úp nhà mình anh em bị đánh bất ngờ không k ị p phản ứng bây giờ anh qua đây xem nam nghe t h ế t đội của thằng hải nghẹo qua thì n g h ĩ rằng kèn k ế t hắn đâm mạnh xuống bàn một cái rồi chửi mẹ nó chỗ mày đang ở đâu để ta tới nam nhận địa chỉ từ thằng hùng rồi t ắ t máy bà ngầm thấy nam đi thì lên tiếng nói nam đi đâu vậy con à m u ộ n rồi sao không có ở nhà đi nam đi đến bên cạnh bà ngọc mà nhẹ giọng bảo bà nhà nghỉ ngơi con đi có chút công chuyện bà an tâm con không có chuyện gì xảy ra đâu nam đưa bà ngọc về phòng rồi phóng xe đi nhanh khoảng chục phút sau nam đi tẳng đến chỗ của hùng nhìn anh em đứa nào tới đấy b ầ m dập nam đến máu hỏi c h ô n g mày để chúng nó đánh ra vậy hả hỏi anh em cùng t a có bên đo sống trên với nó m à nó không coi tao ra gì có phải không nam còn đang điên máu nhưng rồi hùng đi đến rồi bảo anh nam em thấy việc này để mấy hôm nữa giải quyết sau bên nó vừa mới sang bên mình chắc bây giờ chúng nó có chuẩn bị đó chúng ta mà sang đó khác gì nộp mạng chứ anh bình tĩnh em thấy việc này để thêm một thời gian rồi mình xử chúng nó sau năm điên máu lắm anh chỉ tay về phía đám đàn em của mình rồi gần giọng mẹ nó mày có thấy anh em của mình bị đánh đến gần chết không hải n g ẹ o à mẹ mày cái chuyện hôm nay ờ không lấy lệ công bằng ờ không phải là thằng nam này nét xong thì nam quay sang trước cường hùng rồi nhẹ giọng mày cho anh em mà ai nặng thì cho vào viện đi ai nhẹ thì đưa về nghỉ ngơi thì ta nói lại v i n h thắng cái bọn hải n g ẹ o này càng ngày càng không coi ai ra gì dạ vâng em sẽ sắp xếp ngay chỗ mày về thôi hồng cùng đám đàn em cúi đầu chào nam rồi kéo nhau ra về lăn ra ngoài lên xe quay trở về quán b a đi ngang qua chỗ người đàn bà bị tai nạn hắn bảo vàng của cô thì tôi đã lấy ngày mai tôi sẽ giao lại cho bố mẹ của cô vâng cảm ơn anh mà năm n à y nam đã quá quen với những việc như vậy hắn lắc đầu cười chừ rồi ung dung phóng xe đi xe cổ tù lau vùn vút về quán b a bước vào bên trong nam đã thấy thắng cứu vọ ngồi bên trong từ khi nào hắn đi đến chắp tay rồi bảo đại ca em xin lỗi không ngờ mọi việc lại khiến cho anh phải ra đ ế m tận đây thằng cứ vòi chỉ tay vào ghế rồi bảo không sao ngồi xuống chuyện này cũng không thể trách cậu nói cho cùng thì dã tâm của chúng nó nhắm vào công việc làm ăn của mình anh biết vậy vậy nên anh không có bất ngờ khi nghe chúng nó kéo nhau sang đây đánh người của mình việc này tạm thời đừng có manh động để một thời gian thời cơ tới anh sẽ bảo chú mày anh em bị thương chú sắp xếp ổn thỏa cả chứ sao thưa anh tất cả anh em đều đã được sắp xếp nhầm này tạm thời cho anh em chúng nó nghỉ ngơi em tính để mấy hôm nữa em sẽ giải quyết việc này em qua đây là để xin phép anh về chuyện đó nửa đêm nam đi ra khỏi quán bar thấy trong người tâm trạng không được tốt nam đánh xe đi luyện một vòng đột nhiên nằm thấy trước mặt của mình có bóng dáng người con gái đứng ở bên đường linh cảm có chuyện nam dừng xe quanh người nhìn sang theo bóng người con gái kê chẳng biết biến mất từ bao giờ trong xe đột nhiên có cơn gió lạnh thổi tới nam con mày nhìn sang lúc này bóng người con gái đã đứng ngay trước mặt ô tô người con gái quay người đi đến một con ngõ nhỏ hắn xuống xe rồi đi theo bóng người kia c ộ n lúc đó bà cụ ngồi ngay ở ngoài đầu hẻm thế n ằ m bà cụ bảo này cậu ăn phở n h a gọi xuống đây tôi làm cho xà phiên ô cho con một bát người đàn bà vui vẻ bắt đầu công việc của mình một lúc sau bà ta bê ra ngoài một bát phở đặt trước mặt nam Cậu trẻ trẻ đi đâu mà đêm hôm như vậy chứ hả n a m ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào trong con ngõ tối đến khi bóng mấy tên b ậ m trợn đi xa hắn cúi đầu không nhìn nữa một trong bàn tên đ ê n tiếng nói mà già là cho bọn này bốn bắt v ở chứ nó đem vào trong kia biết chưa tiền đây còn bao nhiêu cầm lấy xong chúng ném tiền xuống bàn đừng đứng đó nam ngừng mặt lên một tên đầu chọc lóc thấy nam nhìn thì trợn mắt nói mày thích nhìn không ông chọc mù mắt mày bây giờ còn chó tên đầu chồng quay sang túm lấy c â y ghế tính văng nam thế nhưng rồi người đàn bà kia vội ngăn cản tôi xin các cậu quán tôi còn l à m ăn cậu thiên nê này, này chỉ là khách ăn của chúng tôi thôi chứ có ý gì đâu các cậu đừng chấp n h ậ t với cậu ấy tên chồng đầu hại chiếc ghế xuống chừng mắt nhỉ về nam mày liệu hồn đấy sợ nản nam xong đám người kia quay người bỏ đi bà b ắ n bốn đ ú c này mới thở dài cậu sau này phải cẩn thận nhé chứ nó sợ lắm đ ể không đùa được đâu cậu cẩn thận không lại bà b ắ n hàng nói đến đây thì dừng lại nằm thấy bà ta có điều gì muốn nói nhưng có vẻ không dám nói ra nam liền đ i ề n tiếng hỏi thêm ở đây có chuyện gì xảy ra sao hả bà có gì bà cứ nói yên tâm tôi không sao cả bà bán hàng quay đầu nhìn vào con ngõ thì mấy tiền kia thích đi xa thì mới quay lại rồi nói tiếp Các không biết đâu trong đó toàn là mấy thằng giang hộ ở thôi cây đây mấy hôm chẳng biết chúng nó thanh lý băng đảng hay làm cây gì mà phải đến bốn năm chục thằng cầm kiếm cầm dao mà chém nhau chúng đó đuổi nhau không có biết là đuổi đến tận đâu chỉ thấy sau chúng kéo về đây dẫn theo một cô gái tội là còn thấy cô gái đó có vẻ như sợ lắm cứ khóc lóc van xin chúng nó tha không biết cô gái nó sao rồi chứ từ hôm đó đến giờ hình như là vẫn chưa được thả ra đâu nằm nghe người bán hàng nói đến đây thì hắn nhớ lại hình bóng của người con gái khi nãy chẳng lẽ cô gái đó đã bị bọn này làm gì đến c h ế t người đàn bà thế nam im lặng thì mới lên tiếng kể tiếp cả buổi tối đi ra ngoài đường thì cũng nên cẩn thận t h ế buổi này chúng nó điên lắm mình chẳng làm gì có khi là chúng nó cũng đè ra mà đập cho lúc đó rồi không phải đầu thì cũng phải thai nói chung là khổ lắm không có đùa được đâu cậu à tôi biết rồi nam lạnh nhạt trả lời người đàn bà rồi quay mặt vào bên trong một lúc sau người đàn bà chuẩn bị bốn b ắ t v h ở cho vào một chiếc mâm rồi tính bê vào bên chỗ đám người kia nam lúc này liền đứng người ngăn người đàn bà k i a lại ngắn bảo bà cứ ở ngoài này đi việc trong đó cứ để tôi mang vào hộ bà già cả thế này rồi đi làm gì cho khổ không được đâu cậu chúng nó vừa còn đe dọa cậu bây giờ cậu mang vào khác nào là đi vào trong hang hùm hang cọp chứ cậu cứ ngồi đây coi quán giúp thôi sẽ c ậ u vào vào đó rồi không h a y có chuyện gì lúc đó tôi mang nghiệp mà chết nam biết người đàn bà này lo lắng cho mình cho nên hắn vui vẻ nói không có sao đâu bà cứ an tâm mấy thằng chúng nó thì làm gì được tôi chứ t h ế được rồi bà cứ đưa đây tôi mang vào cho một chút nữa là tôi ra liền đó người đàn bà thấy nam nói bằng giọng chắc nịch thì cảm thấy người này dường như có một thứ gì đó không hề tầm thường bà xui xuôi rồi đưa mâm v h cho nam thế nhưng rồi trước khi đi nam nhìn người đàn bà không quên dặn cậu này nhất là nếu có chuyện gì phải hét lên lúc đó tôi sẽ báo công an cậu phải cẩn thận đó tôi biết rồi bà cứ an tâm tôi không sao đâu nói xong thì nam quay người đi thẳng vào trong con ngõ người đàn bà nhìn theo bóng lưng của nam mà trong lòng không khỏi lo lắng hai tay chấp lại không ngừng c ấ n vái còn nằm mồ a di đà phật cầu mong cho cậu ta không sao còn nằm mồ a di đà phật nằm đi đến trước cánh cửa gỗ rồi đưa tay ra trước mặt gó nhẹ từ bên trong có tiếng bước chân đi dài chính là thằng đầu chồng khi nãy thế nằm thằng đầu chồng liền trợn mắt nó mở cửa ra rồi quát thật chó này thằng đầu chồng vừa nói đến đây thì ngay đ ậ p tức một bát vờ bay thẳng vào mặt của nó nước vờ nóng hổi khiến mặt của thằng đầu c h ọ c như tê dại nam đưa tay đấm mạnh một cái vào ngay ít hầu của thằng c h ọ c k h i n ó ngã vật ra mà ngất l ề m nghe thấy có tính đồng đám người trong nhà liền chạy ra thằng nào thằng đó bẩm trượn thằng cầm tuyếp sắt thằng cầm kiếm l a o đền đỡ thằng đầu c h ọ c qua một bên một thằng trong nhóm chỉ kiếm về phía nam rồi bảo còn mẹ mày mày là thằng nào c ò n biết chỗ này là địa bàn của ai không xong bạn nam không có chút thay đổi Anh đi đến một bên bàn nước đặt mâm phở còn đang bốc khói sau đó nam ngồi xuống chiếc ghế nhìn chúng rồi bảo chưa mày gọi phở thì t a mang phở đến thằng này nó đòi đánh tao t a phản cự lại thôi nghe nam nói đến đây mấy thằng này càng c â y c u ố n hơn một thằng đứng bên thằng cầm k i ế m chỉ cây t i ế p sắt được cắt nhọn một đầu chỉ về phía nam rồi bảo mày c ó n mồm mép nhỉ mày đùa bọn tao hả đẹp chết mẹ nó đi anh em đám mấy thằng tính l à o tới với quần nam thế nhưng rồi từ trên tầng có tiếng bước chân rầm rập chạy xuống c ò n với đó là một thằng m ặ t đầy sẹo xuất hiện vừa xuống dưới nhà thằng kia liền quát c h ú bay d ừ n g tay đám mấy thằng thấy thằng m ặ t sẹo quát thì liền quay sang chúng nó khó hiểu hỏi anh phong có chuyện gì vậy thằng danh con này nó dám đánh người của mình thằng m ặ t sẹo đi đến ta đánh bốp cái vào mặt của thằng đàn em khiến máu mồm của nó phun cả ra anh phong anh làm gì vậy còn mẹ chúng mày ăn cho lắm rồi mù hết phải không chứ mày có biết đây là ai không thằng mặt dẻo quay sang cúi đầu chào nam rồi niềm nở em chào anh nam k h biết đêm hôm tự nhiên anh nam qua chỗ đại cam có chuyện gì vậy năm n h ì n thằng này thì nhận ra đó chính là thằng phong bị dành chồng giới là phong mặt dẻo sở dĩ nó có tên là phong mặt dẻo là vì sau nhiều lần đâm thuê c h i m mướn cái mặt của nó có vết dẻo dài từ chán c h ạ y n g a n g q u a mắt dài đến gần mang t a y c h ô n g s a o lần bị chém đó mà cái tên phong mặt d ẹ o ra đời phong mặt d ẹ o trước giờ vẫn là đàn em của lão ba bự sở dĩ nó biết nam là vì lão ba bự trước giờ vẫn thường phải qua nhà thắng cứu vọ để xin g ò làm ăn tuy rằng cũng là đại ca một khu nhưng trong giới xã hội thì cũng không phải là người có quá nhiều quyền lực nam nhìn thằng phong mặt d ẹ o cười khểnh rồi b ả o chưa mày r à o r ỗ đàn em cũng tốt nhỉ thế người là bêm luôn không cần biết là ai có vẻ l à o、oh, ba bữa này là muốn lên làm anh cả thì phải à dạ không anh nam hiểu l ắ m mấy thằng này em mới thu nhận về nên chúng nó chưa hiểu chuyện có gì anh、uh, sẽ bảo em để em dạy thêm chúng nó anh đừng có nói vậy em con gan hùm không dám suy nghĩ đó nói đến đây phong mặt dẻo quay sang nhìn mấy thằng đàn em rồi quát c h n g mày có đứng ngây ra nó hả không xin anh nam đi mặt chung mày đã mù hết rồi phải không t ạ i c h ú n g mày còn cầm kiếm gì hả chém được ai cất đế đi đám mấy thằng xăm t r ộ n chẳng hết dao kiếm xuống đất mà cúi rạp người đồng thanh xạ c h o gặp xin lỗi anh nam tiếng nói của chúng vô tình khiến cho thằng đầu t r ọ c giật mình nhìn thấy kiếm ở dưới đất thằng đầu t r ọ c liền tóm lấy nó hùng hồ đứng dậy c h ỉ kiếm về nam thằng chó mà dám đánh bố bố chấm chít mãi mày nó cầm dao nhắm đến nam mà chém nhưng rồi phong mật dẹo vội vàng quát dừng tay mày muốn chết phải không thằng đầu chồng nghe tiếng giọng nói cửa phong thì giật mình quay lại đại ca nhưng mà nó đánh em đại ca để em chém chết nó mày có biết đ â y là ai không anh nam cánh tay phải của đại ca thắng cú vọ nó mày hiểu không thằng đầu chồng nghe đến đây thì ngay lập tức cả người run lên con dao trên tay của nó rơi xuống đất nó chóp tay lại run dày em xin lỗi đại ca nam em đã nghe danh anh từ lâu bây giờ mới được thích mặt em, em không có mắt xin anh tha cho em nằm đứng dậy nhìn thằng đầu chồng rồi nói bằng giọng sắc lạnh mày xin lỗi tao à nếu thấy mắt như mù á dễ làm làm cái gì bỏ luôn đôi mắt mày đi nghe nam nói đến đây phong mặt sẹo liền quay sang quát chú mày đè nó xuống bóng mắt thằng đ ầ u chồng lập tức cả người run lên đ ể n nỗi đứng cồng vững nước đái cũng theo đó mà chảy ra nó bị hai thằng xăm trụ đè ngoái xuống mặt bàn sau đó thì một thằng cầm con dao nhọn k ề sắt vào mắt của thằng đầu chồng t ầ n đầu chồng không ngừng van xin em xin em xin anh nam thả cho em đừng móc mắt em chỉ cần anh tha cho em thì anh bảo em làm châu làm ngựa em có đồng ý chiếc dao nhọn đừng n g à y một sắt về phía của thằng kia n ằ m bấy giờ liền bảo dừng lại đi được rồi tạm thời tha cho nó mày nhớ kỹ sau này ra đường dùng cái mắt mày nhìn dùng cái đầu mà nghĩ biết chứ sao em biết rồi em biết rồi thưa đại ca nam nam mắt cầm ra nghèo cho nó đứng dậy quay sang nhìn phong mặt sẹo nam lên tiếng phong đại ca mày đâu sao lão、oh, ta không số c gặp t a o sáng nam đại ca em cùng、uh, bà nhà đi vào trong nam bàn chuyện làm ăn một tuần nay chưa về đại ca qua đây có việc gì dặn dò cứ nói em sẽ báo lại với đại ca ba nam nhìn thằng phong rồi lướt ánh mắt sang phía cầu thang xuất hiện một người con gái đứng đó thế nam nhìn mình người con gái quay lưng rời đi n a m đứng dậy đi theo bóng lưng của cô ta đám mấy thằng x â m t r ồ tính c h ậ n nam này nhưng là bị phong mặt sẹo ra nghiệu cho nên không đứa nào dám ý ới nam đi theo bóng của người con gái lên tầng hai đi vào một căn phòng nhỏ nam thấy người con gái đi đến một cánh tủ rồi khuất dần ở cánh tủ đó nam quay sang nhìn phong mặt sẹo lên tiếng trong cái t ù này t r ô n g b ề i để thứ gì mở cửa t ù ra phong mặt sẹo thì nam đòi mở cánh cửa t ù thì c ó chút c h ộ t dạ thế nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vui vẻ anh nam cho đó chỉ là quần áo của mấy anh em thôi chứ không có gì anh muốn tìm t h ứ gì cứ nói em cho chúng nó cầm ra nam nhìn thằng phong bằng ánh mắt đe dọa hắn gàn lên từng chữ ta nói mới mở tủ thằng phong mặt x è o thế nam đã có phần giận dữ đã đành đi đến mở cánh tủ từ bên trong xuất hiện thứ mùi hôi thối thoát xa t n g với đó là thân ả n h của người con gái đang phân hủy thằng phong lúc này bới run rẩy đại ca nam cho đấy chỉ đ a n g o i ý muốn thôi chứ chứ em không cố ý l à m vậy nam nhìn về s á t người con gái lắc đầu hắn túm cổ thằng phong kéo xuống nhà lúc này cả đám gần t r ụ c thằng quỳ gối trước mặt của nam ngồi trên ghế nam chỉ tay vào mặt chúng rồi hỏi chưa mày ngay cả đến con gái cô không chịu thả chưa mày c ó còn nhân tính không thằng nào nói cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra lúc này phong mật sẻo mới bắt đầu kể lại thưa anh nam cái việc này thực sự không phải do bọn em đâu chẳng l à người con gái này chính là người mà em thích bấy lâu nay nhưng mà khổ nỗi nó lại yêu thằng khác thằng kia chính là thằng trưởng nhót bên đội quanh hưng ếch cách đây b ằ n g h ô m thằng trưởng nhót nó kéo người qua đây tìm em nhưng mà người cười nó ít hơn nên nó bị bọn em truy đuổi đến khi em đuổi kịp thì nó với con người yêu này đang ở bên cạnh nhau Vì máu ghen nổi lên em mất kiểm soát em bắt người con gái về đến nốt trong phòng em cũng chỉ nhốt để lại cho nó có ý đổi để yêu em nhưng mà ai ngờ nó tự từ chết ở đây tất cả chỉ là tai nạn thôi anh phải tin em nam ra hiệu cho thằng phong mặt sẹo im lặng lúc này thân là người con gái từ trên cầu thang đi xuống nam nhìn cô ta rồi lên tiếng sự việc đúng như anh ta nói chứ người con gái đi đến ngồi xuống bên cạnh nam cô ta gật đầu đúng vậy hắn chỉ là bắt tôi p h nhốt lại thế nhưng lúc đó tôi sợ quá nên tự tử chết thế bây giờ cô muốn làm gì tôi muốn được đưa sắc về nhà muốn được lo tang sự Còn、bọn chúng cứ để cho pháp luật trừng trị nam quay sang nhìn phong mặt sẹo rồi bảo chúng mày bây giờ đưa xác cô ta về nhà sau đó ra công an đầu thú đi cái việc này tao chỉ giúp được vậy thôi cô ta đang đứng đây đòi mạng chúng mày đấy nếu chúng mày không đi đầu thú chúng mày cũng sẽ bị cô ta giết chết cái này là do cô ta tự tử chúng mày chỉ gián tiếp giết người ra đầu thú đi nhanh vài năm là về dạ vâng thưa anh nam nếu anh nói vậy bọn em sắp xếp làm ngay nam quay sang n h ì n người con gái như thế đã được cho cô chứ nếu được rồi cô dẫn đừng cho bọn họ đưa cô về nhà đi người con gái gật đầu với nam n g ư ờ i lập tức thân ả n h cô gái nghiện xa khiến mấy thằng xăm trổ sợ đến xanh c ả m ặ ậ t chúng chắp tay mà van xin rối rít nam bàn ra mọi việc cho thằng phong mặt xẻo rồi quay người đi xa đến khi hắn vừa đi ra đến bên ngoài đường thì điện thoại của hắn đột nhiên đ ổ chuông người gọi tới chính là long nam đưa điện thoại lên alo anh long à sao giờ n à y anh còn gọi điện cho em vậy trong điện thoại giọng điều của long có vẻ vô cùng gấp gáp nam à đang ở đâu về nhà đại ca có biến vâng em về ngay n a m tắt điện thoại sau đó chạy ra bên ngoài anh trả tiền bắt vợ cho người đàn bà rồi phóng xe đi chiếc ô tô lao nhanh về căn biệt thự của thắng cứu võ v ừ a thấy nam mấy tên đàn em vội vàng mở cổng nam nhìn chúng rồi hỏi chỗ mày đại ca sao rồi rồi cổ có, có chuyện gì thằng đàn em b â y giờ liền vội vàng đáp dạ thưa anh nam em cũng không biết là đại ca có chuyện gì chỉ là khi nãy sau khi ở quán bao về đại ca có nói là đưa đại ca xuống dưới chân cầu long biên sau khi ra đó thì đại ca đột nhiên biến thành người khác em cũng không biết là chuyện gì nữa cả được rồi để ta o vào xem nam vội vàng chạy về phía căn biệt thự vừa vào đến sân nam đã thấy bên trong có ẩm khí phát ra linh cảm có chuyện nam chạy nhanh vào bên trong bước vào đến cửa nam đã t h ấ y g giọng người quắt chửi văng lên tao giết chúng mày tao phải trả thù không ngờ có ngày này đúng không tao giết hết chúng mày đại ca anh làm sao thế này h đại ca đại ca tỉnh đi tiếng trong nhà hô hoán văng lên đầm mỹ lòng cố gắng ôm thấy thắng cứu vọ ở bên trên ghế bên cạnh là quyên con gái của thắng quay nhìn vào rồi lo lắng bố ơi bố làm sao thế này bố tỉnh dậy đi t h ằ n g cứ vỏ ngay mắt long lên sầm sọc cười lên lên dại tìm miệng rớt rãi không ngừng chảy ra c h ạ y tay về đám người long mà không ngừng chửi nam chạy đến cửa tên nam cô quên y vội vàng chạy đến bám vào tay nam rồi mếu m á u anh nam c ê bố em đi anh nam ơi được rồi đừng khóc em đứng đây đợi anh đại ca chắc chắn không sao đâu nam đi thẳng về phía của long rồi bắt đầu nói anh long à giúp em trói đại ca lại đi long gật đầu với nam rồi quay sang mấy thằng đàn em rồi quát c h ú mày mang cho tao sợi dây thừng nhanh lên lòng c h ó i thắng cứu vọ vào một cái ghế cả người của lão không thể cử động chỉ có miệng là vẫn không ngừng chửi bới long nhìn đại ca cử mình lo lắng quay sang nhìn nam lên tiếng nam đại ca cậu cứu được không ở đây chỉ có cậu là biết về mấy cái này anh chịu thôi c h ú mày kêu anh vác kiếm đi chém nhau còn được chứ chưa mấy cái tâm linh này anh trông cậy hết cặp vào chú nằm quan sát nhìn lão thắng cứu vọ một hồi vẫn chưa biết nguyên nhân ở đâu hắn nhìn long rồi lên tiếng anh long à có thể kể lại mọi chuyện cho nghe được không l o n g lúc bấy giờ gật đầu thở dài chỉ là lúc chú chào đại ca rời đi c ũ n g đúng là lúc anh nghe chuyện ở quán bar nên kéo anh em tới thế rồi anh gặp đại ca ở đó sau đó anh với đại ca có ngồi uống với nhau vài chén đại ca kể lại chuyện cái ngày mà mình đi thanh lý băng đảng di trên cầu long biên cậu với đội của thằng sơn k i ề u cầm đầu không chính cái đội đã đuổi chém đại ca c ủ a mình và c h ú là người cứu đấy em nhớ nhưng mà kể lại chuyện đó có t h có liên quan gì tới đại ca đâu là chỉ có kể thì không có chuyện gì nhưng rồi đại ca muốn xuống dưới chân cầu để cảm nhận lại những cái tháng này khổ cực thế là anh cùng với đại ca cùng vài người anh em ra đó không hiểu sao khi đại ca ra đó xong về thì mọi chuyện lại thành ra như vậy nằm lúc này hiểu ra mọi chuyện hắn quay người đi vào bên trong ngồi xuống t r ư ớ c mần của thắng cứu vọ nam cười răn manh hắn đ ứ t mắt rồi bảo thằng sơn là mày đúng không chứ mày đã cướp xác đ ạ i c a tao lão còn đang chửi bới nghe thấy nam nói đến đây thì có vốt trụt dạ nhai hàm răng về phía của nam rồi gần giọng bảo tại sao mày biết tao nam cười khểnh ra vẻ coi thường mày còn nhớ đứa nào chém một nhát vào sau lưng của mày ngày hôm đó không chiếc đặt tao đấy mày nhớ lại chưa là thắng ngày mắt chuẩn chừng đ ế n vì giận là cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra như không được lão nhìn nam rồi bảo chính mày đã chém vào lưng tao chính mày đã gián tiếp khiến tao phải chết nhưng mà chúng mày đâu có ngờ được hôm nay ngày mà tao quay trở về đây để trả thù chúng mày giờ thì chúng mày làm gì được tao chứ có thật là tao không làm được gì mày không mày tưởng rằng mày thành ra như vậy tao không giết được mày hả nam nói đến đây lập tức lấy ra một chiếc chuông đồng lắc lên từng t i ế n chuông leng k n v a n lên nghe thấy t i ế n chuông lão thắng gần điên trong đau đớn lão không ngừng gào thét chỉ thấy na miệng vẫn còn đang lẩm nhẩm đập gì đó sợ đào hắn kéo hồn của thằng sơn ra khỏi người của lão nhìn về thân ảnh trước mặt hắn nói lúc này mày còn dám nói là không ai làm được gì mày không sân k i u cả người kinh hãi nói không nên lời mày tại sao mày biết pháp thuật chứ nam cười k h ỉ n đáp tại sao ta biết pháp thuật à tại vì tao là người học pháp năm đó tao chưa đủ khả năng nhưng bây giờ thì khác nhưng kẻ như mày tao giết kể lại cả năm không hết giờ thì mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa nam nói đến đây liền lấy chồng tố ra bộ lá bùa màu vàng hắn nhầm đọc cái gì đó cho lá bùa bùm cháy nam đánh về phía thân ảnh kia ngọn lửa bùm lên cháy ngày càng to tiếng kêu đầu đ ế n của thằng sơn cũng theo đó mà vang lên thân ảnh của sơn vừa cháy vừa tan biến năm quay sang nhìn long rồi nhẹ giọng anh cởi dây chói đi đại ca hồn m ặ kỳ chính là của thằng sơn đó nó mang m oán hận cho nên ở đó đợi ngày báo t h ù em giải quyết nó xong rồi đại ca tạm thời không sao đâu anh cho đại ca về phòng nằm nghỉ đi đem ể đi làm cho đại ca nước phép để kéo lại thần hồn lúc đó đại ca sẽ tỉnh lại năm c h ố n g người đứng dậy hắn lấy chồng tú a ra bột nắm cho sau đó đến phà với nước rồi cho lão thắng uống chỉ đậu vài phút sau lão thắng dần hồi t ỉ n h vẻ mật của lão hiền rõ vẻ ngơ ngác quên ở bên thấy bố tỉnh dậy vội vàng chạy đến bố ơi bố không sao chứ bố lão thắng vươn người ngồi dậy lão xoa đầu của quên nhẹ giọng bố không sao lão thắng quay sang nhìn nam cổng n ô n g rồi cười gượng v ậ t vả cho anh em rồi lòng đi đến bên cạnh lão thắng nói đại c a anh không sao chứ anh không sao rồi sau đó lão quay s a n g nhìn nam v ậ t vả cho em rồi anh không sao là chúng em vui rồi chuyện thường ngày thưa anh trời đã giải quyết xong rồi anh nghỉ ngơi cho ô m xin phép về trước n a m c ù n g với long cúi đầu chào lão thắng rồi cả ngày cùng nhau ra ngoài sẽ đến sân lòng vỗ v a i của nam cho mày càng ngày càng đỉnh đây anh là anh phục chút sắt đất mày mánh khóe mèo gà thôi anh về nhé em về đây bà cụ ở nhà đợi không thấy về lại sợ không ngủ được tưởng lúc đó từ trong nhà quyên chạy ra cô đi đến nhìn nam anh về cẩn thận Về đến nhà nhắn tin cho em quyên nói xong thì quay người chạy vào bên trong long nhìn nam nháy mắt chuyện hai đứa cũng chuẩn bị dần đi thôi còn gì sương nhất chú mày đ h ự c hẳn thiên kim tiểu thư để ý nam cười khổ lắc đầu chuyện gì đâu anh em chỉ coi quyên lắm gái trong nhà chuyện tình cảm nam nữ em nghĩ chưa đến nam cổng long vừa nói chuyện vừa đi ra bên ngoài nam lên xe đi thẳng về nhà nhà căn nhà còn đang sáng đèn nam thở dài bà ngầm chắc còn đang đợi cửa đầu xe trước cửa nhà nam đi vào bên trong thế bà ngầm đang ngồi ngoài ghế nam đi đến sao bà còn chưa ngủ muộn vậy rồi mà bà chưa ngủ được phải đợi cháu về bà mới an tâm nam nhìn bà ngầm lắc đầu thở dài đã gần sáu năm rồi kể từ ngày nam quen bà cụ ngập hầu như ngày nào bà cũng đợi đến khi nam về mới an tâm bà vẫn t h ư ờ n g mong nam làm cái nghề yên ổn một chút ít dính vào pháp luật nhưng cuộc đời của nam bây giờ đâu còn con đường quay lại n a m đỡ bà cùng ngọc vào trong rừng rồi quay xa hắn đi về phòng cùng mình dần chìm vào sức ngủ sáng hôm sau bên ngoài cửa có tiếng cổ bà ngọc vang lên nam ơi xe ăn sáng con ơi dạ con ra ngay sau khi dùng cơm xong nam ra xe đi thăng nhà thắng cứu vỏ ngày hôm đó nam cùng long và lão thắng bàn chuyện xử lý bên thằng n g i nghèo trước giờ đội của nhà thắng cứu vỏ với đội nhà n g i nghèo vẫn luôn nằm hè với nhau thế nhưng vì hai bên chưa có quá nhiều xích mích qua lại cho nên sự việc chỉ dừng lại ở mảng mặt chứ không bằng lầm đêm hôm trước đám đàn em của ngại nghèo qua đập phá quán b a làm cho nam quản lý chứng tỏ bên đó đã chính thức khải chiến ngồi trên bàn lão thắng bấy giờ lên tiếng hai chú tính sao đ ư ợ c thằng hải cho người qua đây đánh úp địa bàn của mình long vốn là người nóng tính Đã có tính côn đồ từ bé cho nên đập bàn rồi nói chưa n à y anh cứ để em em kéo anh em qua đó đập nát chúng nó đi một là nó chết hai là mình chết l ã o thắng vốn quen tưởng tính cách của long lão g i a n g hiệu cho long bình tĩnh ngồi xuống quay sang nhìn nam rồi lên tiếng ngồi nam à nói theo chú mày chúng ta nên làm gì nam hôm trước thấy đàn em bị đánh cũng nóng máu lắm nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đại ca em thấy việc này chúng ta nên án b ì n h bất động một thời gian em có chuyện này muốn nói với anh có chuyện gì cứ nói toàn anh em sương máu chú không cần ngại nam gật đầu đáp theo như em cho anh em điều tra cuối tuần sau hải nghèo cùng anh em có chuyến đi làm ă n ở xa đ o à n đường hắn đi em cũng tìm hiểu được nếu có thể anh em ta chặn đường đánh úp chúng ở đó ở bên ngoài thành phố mọi việc nó giải quyết dễ hơn giờ này bọn cớm nó tính h lắm nếu anh em ta mà manh động dễ có khi bị tóm cả đám với nhau lão thắng nghe thấy nam nói như vậy thì cười lão bảo chưa mày trước giờ vẫn chu toàn như vậy đúng là hai cánh tay của anh một văn một võ phải như vậy chứ được rồi long à mày chuẩn bị anh em cuối tuần sau cho người đi thanh lý bọn nó cho tao đi mọi việc lúc đó toàn quyền c h ú mày xử lý sa đại ca l ú c đ ó một t h ằ n g c ũ n g đừng thoát khỏi tay em được việc này anh bàn giao lại cho hai chú long và nam nhận việc xong chào lão thắng rời đi ngồi trên xe năm nhìn có miếng ngọc quan nâm mà bà ngọc đưa cho mình cảm giác trong lòng của hắn có chút bất an nhưng rồi rất nhanh chóng hắn gặt cái cảm giác đó ra khỏi người đi xe liền một mạch về quán hắn đi vào bên trong thằng hùng cùng với mấy thằng đàn em thế năm thì liền chạy ra anh nam anh về rồi công việc ở đây ổn chứ không xảy ra chuyện gì chứ Dạ công việc ổn hôm trước do đánh nhau cho nên hôm nay bọn cớm có qua đây làm khó dễ mình n a m ngồi xuống cầm lấy c ố c nước ngay đến đây thì xuôi máu được vôi c h o n c ố c rồi vào m ã i chúng ăn bao nhiêu tiền của ông mày bây giờ còn làm như vậy cho nó đòi bao nhiêu thằng hùng liền vội vàng đáp dạ cho nó lấy của mình hơn ba chục chai lúc đầu chúng nó còn đòi năm chục nhưng em không chịu c ô n g nói là việc dạo anh dạo này phải lo nhiều việc để chúng nó lấy xuống ba chục chai em gọi điện để hỏi ý kiến nhưng mà không thấy anh bắt máy mà bọn cớm thì g ụ c quá em đành phải tự quyền quyết định được rồi coi như là bố t h í cho bọn chúng đi mà ra ngoài chỉ đạo anh em một chút nữa còn mở cửa thằng hùng xin phép nam rời đi ra ngoài quay sang cầm vào túi sách nam thấy có mấy miếng vàng của người con gái kia nam lúc này mới nhớ ra có việc chưa làm anh đi mang theo cái tú i ra ngoài thằng hùng thấy nam vừa đến đã đi nó hỏi anh vừa đến đã đi đâu vậy nam nhìn nó lạnh đùng rồi bảo ta ra ngoài có chút việc mày công với n h e mà m lại để ý xem đám người thằng hải nó có qua đ â y phá không bên anh long đã cho người túc trực gần đây chỉ cần chúng nó qua thì người cửa mình sẽ xử lý chúng ngay chồng mày ở lại để ý tao đi công việc muộn tao mới về nói xong nằm quanh người rời đi hắn đánh xe hướng thẳng ra bên ngoài thành phố theo địa chỉ người con gái kia đưa cho nam tìm đến một ngôi nhà nhỏ bên trong tiếng kèn đám mà réo s ắ t vang x a thế n a m một vài người trong gia đình lên tiếng hỏi cậu đây là dạ cho là bạn cô ấy không biết bố mẹ cô ấy đang ở đâu cháu có chuyện cần vào tìm hai người họ người kia chỉ tay vào bên trong nhà rụt rùi bảo bố mẹ con bé đang ở trong đấy cậu vào đi có thân cháu tôi con bé nó chăm chỉ ngoan ngoãn sao nó lại khổ vậy nam chào người đàn bà rồi đi thẳng vào trong và bên trong nằm đi đến cầm đôi vợ chồng rồi lên tiếng chào cô chú cho là bạn con gái cô chú cho qua đây c ó việc cần thư lại cậu cậu là bạn con gái tôi dạ vâng chuyện kể ra thì dài dòng như con gái c ủ a chú có nhờ cháu gửi lại cái này đây là tài sản cô ấy tiết kiệm được nhiều năm bây giờ cháu xin bàn giao lại cho hai vợ chồng cô chú nam lấy trong tú i ra bụn tôi bóng đựng số vàng của người con gái kia hai vợ chồng người này nhìn thấy số vàng thì càng khớp to nam lấy ra một phong bì đặt lên bàn thờ của người con gái sau đó anh quay người rời đi để ra đến bên ngoài cổng đột nhiên có giọng nói vang lên khiến nam giật mình quay lại nhìn thấy người con gái hôm trước nam liền hỏi cô gọi tôi có chuyện gì phần của cô tôi đã d i n g hết lại cho bố mẹ cô người con gái mỉm cười rồi bảo tôi gọi anh không phải vì chuyện đó cảm ơn anh cảm ơn anh đã giúp tôi việc này anh hãy nhớ lời tôi mọi chuyện đều phải cẩn thận nếu không anh sẽ hối hận đấy nam mỉm cười gật đầu với người con gái rồi x o a y người rời đi ngồi trên xe nam nghĩ lại lời người con gái trong cuộc đời của hắn từ bé có điều gì hắn chưa từng trải qua bây giờ ngay cả đến cái chết đối với hắn đâu còn quan trọng hắn lắc đầu rồi đập ga phóng đi hướng về thành phố khoảng hơn một tiếng sau hắn có mặt tại t r ư ớ c cửa quán bar thằng hồng thương hắn về thì liền chạy ra anh đã về à ở nhà không có chuyện gì chứ d ạ công việc ổn định không có gì anh nam đi vào bên trong tiếng nhạc sập sình cũng phả thẳng vào tai khiến hắn kẽ nhăn mặt đương nhiên sần lẫn tiếng nhạc có tiếng người gọi nam ở đây hắn quay sang thì nhận ra đó là anh hào đại ca bên khu bến xe thì vui vẻ đi tới Ở tưởng ai hóa ra anh hào hôm nay sao lại c ó nhã hứng qua bên em uống rượu người đàn ông tuổi ngoài năm mươi thân hình vạm vỡ cổ đeo vòng vàng to như ngón tay c ơ n mặt bậm trợn cười nói hôm qua anh nghe có mấy thằng à qua quậy quán của chú hôm nay anh qua xem tình hình thế nào chú tìm được đám m ấ y l á i chưa đành cho người sửa đẹp bọn đấy người đàn ông tên hào này với nam cũng được coi là chú quen biết nam cười bảo chuyện v ậ t vãnh thôi anh hôm nay anh qua nhà em chơi thì cứ phải hết mình sang nhà thằng em chơi mà không có hết mình thằng em buồn đấy mời đứa cho thêm anh cái chai mười tám ra đây anh tiếp anh hào nào nam v u i v ẻ ngồi nói chuyện với người tên hào kia đến tận đêm thì mới dừng lại quán bàn lúc này khách đi về khá nhiều chỉ còn lác đác vài bàn nam lúc này cả người nồng nặc mùi r ư ợ u thằng hồng thấy nam uống s a y thì vội vàng đựng hắn anh ổ n chứ t e m đưa anh về thằng hồng đỡ nam ra ngoài rồi đèo ngắn về nhà bà cùng ngậm t i ế n nam say không biết gì thì thở dài hồng đi hả con thằng nam nó uống gì mà nhiều vậy dạ anh nam có ngồi uống cùng mấy anh em chắc anh uống hơi nhiều nên say để con đưa anh ấy lên phòng có gì bà để ý giúp con nhé hồng đưa nam vào trong phòng xin phép bà ngọc ra về nhìn trời đã muộn bà ngọc bảo muộn rồi hay là con ở đây giờ về làm gì cho khổ nhà thì rộng lấy phòng nào ngủ trả được dạ thôi à ngoài quán con còn việc c ầ n giải quyết cho đến không ở lại được sanh nam thì con đi sang quán luôn anh ấy k h i nào tỉnh lại thì bảo bảo giúp con có gì mai con mang xe qua cho anh ấy thôi con chào bà con về hồng chào bà ngầm dịch q u a n người đi ra bên ngoài c h i c cổ tù nhanh chóng l a u đi bà ngầm lấy khăn sấp nước rồi l a u qua người cho nam ánh mắt của bà thoáng đượm buồn dường như bà có điều gì đó đang che giấu trong lòng nhưng không thể nói ra nhìn nam một lúc lâu bằng ngậm thở dài quay người đi ra bên ngoài thời gian cứ như vậy trôi qua nam vẫn chỉ đạo công việc mà hắn phụ trách c ò n vì đó nam và long lên kế hoạch cho anh em đánh úp hội của hải nghèo chẳng mấy chốc mà ngày đó c ũ n g đ ế n chiều hôm đó long cùng nam dẫn theo mấy chục anh em đánh xe hướng ra bên ngoài thành phố đầu xe tại địa điểm đã chuẩn bị sẵn long và nam bắt ngầu ngồi đợi đ ề u một lúc lâu vẫn chưa thấy xe của đám hải nghèo đi qua lòng nhìn nam r ồ i hỏi cho chắc chắn là thằng đó qua đây chứ sao đến giờ này vẫn chưa thấy nam c h ồ m ngầm suy nghĩ theo đúng những gì thông tin hắn l ấ y được từ tầm này thì đội của h ả i nghèo phải đi qua đây chẳng nghe thông tin của hắn là sai nam còn đang suy nghĩ thì đột nhiên thằng hùng ngồi sau lên tiếng đấy ha Xe của h ả i nghèo k i a thế xe của h ả i nghèo p h ó n g qua lập tức l o n g cùng nam cho đàn em đuổi theo đ ể đến một ngã ba ngay lập tức lòng cho người đánh xe tạt đầu của hải nghèo mở cửa xe lòng quát lớn chúc mày chấm chết đo cho tao đám đàn em của long đứa nào đến đ ấ y cầm kiếm cầm tuyếp mà lao đến cũng chính vào lúc đó hai con xe mười sáu chỗ lao đến đàn em của hải nghèo cũng có mặt c ự c hỗn chiến bắt đầu xảy ra hai bên lao vào nhau chém túi bụi sau một h ồ i đâm chém cuối cùng đội đàn em của hải nghèo bị chém đến bỏ chạy long và nam bấy giờ đuổi theo hải nghèo mày chạy đi mày chạy nữa tao xem nào hôm nay ông chém c h ế t mày long vừa chửi vừa cầm k i ế m đuổi theo nam lúc này chạy đằng sau đợi niên h hải nghèo cho v ợ t ú i lấy ra một cây súng nằm vội vàng h g a y lớn anh long hàng nóng tiếng súng nổ văng lên cả nam và long ngã vật ra viên đạn bắn trứng vào b ả o vai của nam hải nghèo lúc này mới cười khằng gật đi đến trước nam v à n long hải nghèo hướng súng về c ả h ai chứ mày còn no lắm c h ứ mày nghĩ t a không đoán ra được chúng mày đánh úp tao hả kẻ đi săn lại trở thành con mồi h a y đ ể chúng mày thần nào muốn chết long nhìn nam bị máu bắn ra từ bờ vai không ngừng hỉ điên lắm t a m lấy cây kiếm trước mặt lòng quát lớn còn mẹ mày nghĩ tao sợ mày hả long gồng người tính lao lên nhưng lại bị nam kéo lại ây long b n h tinh thêm hai đứa sắp chết trước mặt của mình thổ lộ tình cảm hải nghèo b â y giờ được phen cười lên điên dại hắn đưa súng chĩa vào người của nam được nếu mày đã muốn chết trước thì tao cho mày chết trước rồi đến mày và thằng đại ca của chúng mày tao sẽ giết từng đứa một lúc đó địa bàn này chính là của tao chết đi hai ngày ông n g h i n rằng quát lớn cộng với đó giọng nói khác vang lên sao nói khiến nam giật mình quay sang không được không được giết cháu tôi bà cùng n n g lao đến chắn ngang trước người của nam cộng với đó là tiếng súng vang lên bà ngọc bị bắn vào ngực c ụ c xuống tại chỗ nam hai mắt đ ợ đẫn lao đến đỡ bà ngọc bà ơi bà đừng chết bà ơi lòng thấy bà ngọc bị bắn chết thì máu đi nổi lên t ầ m lấy cây kiếm chửi thật chó bố giết mày cứu chính vào lúc đó có tiếng súng văng lên khiến cho long giật mình t h ư ợ n g lại công an lúc này ập đến cả đám lập tức hô hoán cớm rút mau long quay sang kéo lấy người của nam nhưng rồi nam nhìn hắn anh chạy đi ở đ â y của em được rồi nhớ lo cho bà em chạy đi nhanh lên long nhìn công an sắp đến cũng bất lực lao người lên xe bỏ chạy hai nghèo bị nam túm lấy kéo chân hắn ngã cả ra đất công an nhanh chóng túm đến hắn bà ngọc lúc này chỉ còn chút hơi tàn bà cố gắng nói à mà sau này bà không ở bên cạnh con m ư ờ i năm qua đó quả thật là thời gian vui nhất trong cuộc đời của bà ngày hôm nay thực ra bà có thể nhìn thấy được trước nhưng vận mệnh không thể thay đổi con đừng trách mình sự việc này cũng chính là vận hạn của ta của con trên cuộc đời này bà thương con nhiều lắm sau này con phải bảo vệ bản thân thật tốt nghe chưa bà còn ngầm tới tay sờ m ặ t của nam rồi buông t h n g nam ôm người của bà không bảo ơi bà không được chết m à t ỉ n h lại đi công an lúc này ập tới hà bắt nam và đám người của ngài nghèo đưa về đồn điều tra sau đó đám ma cửa b à n g ọ c được long và mọi người đứng ra tổ chức nam bị tòa kết án hai năm về tội gây rối trật tự ba năm về tội tổ chức đánh nhau c ộ n g với đó là năm năm về tội hành vi giết người tổng án nam phải chịu là mười năm còn về hại nghèo do giết người c ộ n g với đó là việc làm xấu bị lộ ra hắn bị tuyên án mức tử hình ngày n a m bắt đầu thi hành án long cùng với quyên và lão thắng quạt t i ế n hắn thế giới cuộc đời của hắn sẽ đi đến đâu hắn sẽ gặp điều gì trong môi trường tù tội có lẽ lại là một câu chuyện khác còn sự thật bà ngọc tại sao xuất hiện ở đó có lẽ nam không biết được rằng bà đã biết được ngày hôm nay là vận hạn của nam cũng như bà vậy nên khi nam vừa rời đi cũng là lúc bà ngọc đã báo công an bà c ù n g công an đuổi theo đoàn xe của nam và sự việc sau đó mới diễn ra